các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. còn dạch thầy lính n h e o mắt nhìn ra phía giữa dòng rồi lẩm nhẩm tính. lúc trên đường ra thì thầy cũng đã được cô kia thuật lại nên cũng biết sơ sơ về sự tình vừa xảy ra. đám người tụ tập ở gần đó thấy thầy ra thì nha nhao lên. người thì hy vọng thầy sẽ giải quyết được, người thì nghi ngờ vào tài nghệ của ông thầy. bảo đã bắt được hết rồi. mà giờ lại còn có người bị ma m ắ t nữa là sao? Tối hôm qua coi thì đúng là ổng đã bắt rồi. Sau giờ lại tiếp tục nữa, thôi cứ chờ coi ổng làm gì. Bỗng thầy lĩnh n h ă n mặt nói: chết rồi. Hôm qua tôi tính thì chỉ đúng bốn luồng tà khí, tuy hung hăng nhưng chúng là loại âm hồn bình thường. Còn bây giờ có một luồng tà khí khác. nó mạnh hơn bốn con hôm qua nhiều. Tôi e nó là một loại tu luyện lâu năm nên mới ẩn được khỏi âm nhãn của tôi. Vậy còn thằng Nam, nãy giờ tụi tôi lặn mò mà không tài nào thấy nó. Các anh các chị cứ bình tĩnh, đợi tôi một chút. Thầy l i n h vừa nói vừa rút trong túi một lá bùa lầm nhầm đọc chú. Thầy dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên tấm bùa.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 một lúc sau thì mò được xác thằng Nam t h ậ t tội nghiệp thằng nhỏ mới tí tuổi đã ham mang phải nghiệp người nó lạnh ngắt mắt mờ chừng chừng má nó thì ôm lấy con mà khóc nấc lên từng chập này chị chị đem lá bùa này b ề bỏ trong áo quan rồi phải chốt thằng nhỏ đúng v à giờ tị nhớ lấy không được quên đấy còn bà con cho tôi thời gian để tôi tính toán bây giờ bà con hạn chế ra con r ả n h này để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra. đám người đã tàn đi gần hết, tưởng đâu đã bình yên mà sinh sống, giờ lại bắt đầu lo lắng, mà cái mối lo càng to lớn hơn lúc trước nữa. còn thầy lĩnh, ông nghĩ ngợi từ nấy, tay không ngừng bấm đ ộ n cốt là để tìm thêm chút ít thông tin từ con ma bí ẩn này. nhưng lạ quá, giống như hôm qua. không hề thấy một tung tích cái âm hồn kia đâu, cả con dạch giờ chỉ còn lại bất vượng chút âm khí yếu ớt. Quái lạ, nó đã bắt người ở đây, tức nó có dính sáng gì đến con dạch này, sao lại không dò ra được tung tích của nó? Xung quanh đây làm gì có tài khí nặng như của con ma này đâu? Thật là khó hiểu. Thầy lĩnh nghĩ thầm. Thầy quyết định nán lại đây. đến khi nào giải quyết được cái ôm hồn này. Đêm hôm ấy nghĩ ngợi hồi lâu cũng không tài nào giải thích được mối nghi hoặc trong lòng. Trồng xuân cây nghiệp trừ ma diệt quỷ ngót nghét hơn năm chục năm của mình, thì ông chưa lần nào q u ẻ bấm đ ộ n lại rối m ộ như hôm nay cả. Sáng hôm sau ông l â n la dò hỏi xem xung quanh đây có ai vừa mới chết ở con dạch miễu can này ngoài năm người kia không.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 nhắc tới cô thì tôi cũng thấy là à n g e n tự nhiên đang yên đang lành cái b ỏ đi đâu mất nếu hôm đấy có cô thì chắc sau cái hôm cháy giạp đó mình được đèn một buổi diễn rồi d... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net